Xin kính chào các cô, các chú, các anh các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh youtube Chuyện ma Quảng Ngà Tốn về chuyện đêm khuya. Xin kính chào các anh và những cô gái cầm cả lời xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chuyện ma pháp sư quỷ mỏm. Mà nhắc đến Quỷ Mõm thì cũng là một trong những cái series rất là uy tín được anh chị em mong đợi đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng xem xem lần này tác giả Ái Tân Giác La mặc tóc dài của chúng ta sẽ đem lại điều gì thú vị. À, một chút nữa, anh hôm nay thì anh nhận được tin là mặc tầm này nó đang đi liên hoan rồi. Nếu mà tí nữa mà mặc nó vào nó comment thì anh nhờ các admin game bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Và không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Quỷ mõm, đại chiến thầy tà nuôi quỷ. Từng cơn gió hiu hiu thổi nhẹ, sen qua cái nắng hoàng hôn. nhuộm đỏ cả một hoàng trời Tất cả tựa như là một tấm áo Choàng màu lửa Phủ lên làng quê nhỏ bé yên bình Làng quê ấy tọa lạc Ven một cánh rừng rậm Còn có cả một con sông Chảy qua đầu làng Người ta cũng không biết là nó bắt nguồn từ đâu Cuộc sống ở nơi đây như Tách biệt với thế giới ở bên ngoài Đường ra phố thị đi lại khó khăn Khí hậu quanh năm mát mẻ Trong lành và cảnh vật vẫn còn giữ được nét hoang sơ mộc mạc. Ở ngoài con sông ngay đầu làng ấy, bây giờ có hai người một già, một trẻ, có lẽ là hai cha con, đang lội bỉ bõm, úp nơm, kiếm con cua con cá, đắp đổi. Ông già năm nay ngoại lục tuần làn da đen nhẹm, cùng với vẻ khắc khổ, mang theo nhiều dấu vết của năm tháng hẳn trên gương mặt. Theo sau là một thiếu nữ trắng trẻo bên hông đeo cái giỏ, Đi theo cha lom khom Nhặt những chiến lợi phẩm Đi được một đoạn thì Ông già chợt khựng lại Cô con gái thúc vào lưng ông Sao thế bố Người cha ấp úng ở Phượng ơi à, Con tỉnh mắt à, Con nhìn kỹ xem à. Ở đằng trước đó là cái gì kia Thiếu nữ tên Phượng Theo hướng tay của ông già chỉ Nhìn ra phía trước Cách không xa cô thấy có một người Đang nằm úp mặt ở ngay bên ven sông vừa nhìn thấy thì cô tá hỏa bôi có có có người bôi ông già giật mình vội vàng đi về phía trước để xem xét tới nơi thì quả thực là một người đang nằm sấp một nửa người vẫn còn đang rũ ở dưới me nước nghĩ hay là có người chết đối ông hít một hơi lấy bình tĩnh rồi run run lại gần lật ngửa người ấy lại Ấy là một người thanh niên còn trẻ, chỉ có điều đáng chú ý là quần áo người thanh niên, toàn thân bê bết những máu. Đặc biệt là bàn tay vẫn còn nắm một thứ mà ông Mạnh có gỡ thế nào cũng không ra. Cô Phượng nép đằng sau lưng cha, tò mò ngó lên, ngắm nghĩa gương mặt của người thanh niên, đồng thời nhìn xuống thứ mà hắn đang cầm. Ấy là một thanh kiếm nhỏ, làm bằng ngọc màu trắng, chỉ độ hai gang tay người lớn. cô tò mò hỏi bố ơi người, người này chết chưa bố ông mạnh đưa tay xuống chỗ cổ như muốn kiểm tra mạch sau ông vội vàng nói Chùa chết nhưng mà mạch đập yếu lắm Ai, mò mò phụ bố đưa người này vào bờ nhanh lên nhanh lên sau hai cha con người trước kẻ sau khiêng người thanh niên ấy về phía căn tròi gỗ ở gần đó rồi đặt lên cái giường ọp ẹp cũ kỹ Ông Mạnh dặn dò con gái ở lại canh chừng cẩn thận, còn ông sẽ chạy về tìm người trợ giúp. Trong lúc cô Phượng đang thấp thỏm cô phát hiện người này khẽ mấp máy môi, nói gì đó. Cô Phượng áp sát tai lại gần, thì nghe được chữ được chữ không. Đồng thời ở trong khóe mắt của người thanh niên, lăn xuống một giọt lệ. Mõm! Thầy Viên! Không! Không! Anh, anh gì ơi Anh bảo gì cơ Anh nói cái gì Mõm Thầy Viên Không Trời ơi Không Được, được mà Được mà trước đó. <cười> Mấy con tiểu vong kia, đứng lại để quỷ ra hỏi tội nào, thế đứng lại nói chuyện đàng hoàng xem nào. Quỷ mõm vừa cười vừa đuổi theo ba bốn vong hồn đang không rõ hình thù chạy giáo giác. Ở đằng sau lưng là lão thầy Viên cũng hì hục đuổi theo. Được một lúc lão dừng lại, hai tay chống gối, miệng thở phì phò, lão quát, tiền giờ mày!" Chở tao với. Nói xong, lão lại tiếp tục đuổi. Thế nhưng cả đám chạy được một đoạn, đến một vùng đất vắng vẻ, thì thấy đám vong hồn kia không còn chạy nữa. Chúng bất ngờ dừng lại quay người về hướng thầy viên và con mõm, đồng thời xung quanh xuất hiện những làn sương mù kỳ ảo. Nhận ra điều bất thường, con mõm dừng lại, đảo mắt. Ông thầy viên cũng đuổi tới nơi. Chạy gì mà nhanh đi. Chạy nhanh như trời Mà sao tự nhiên dừng lại. Quỷ mõm cẩn thận trả lời. Lão già. Có gì đó không ổn rồi. Thật sự là không ổn tí nào đâu. <cười> Nghe nói vậy. Ông thầy viên cảnh giác nhìn về phía trước. Bỗng nhiên có một tiếng hừ lạnh. Chỉ thấy xung quanh xuất hiện nhiều đợt gợn sóng. Gợn sóng quét qua đến đâu Thì quỷ mõm và thầy viên chấn động Từ trong sương mù xuất hiện Thêm bốn năm thân ảnh mờ ảo Dẫn đầu là một giọng nói Khàn khàn vang vọng Vương Trác Ta xem mày chạy đi đâu Vương Trác Đến đây thì quỷ mõm nhận ra Mình đã bị lừa vào bẫy Làm gì có cái đám vong chuột nhất nào Hóa ra toàn là quan sai trá hình Quỷ mõm lập tức đổi giọng nịnh nọt à, à, <cười> <cười> Sai ra Sai ra làm việc vất vả quá <cười> Không biết Vương Trác là cái thằng bỏ mẹ nào Mà để cho Sai ra nhà công tìm kiếm Có có có phải là là cái thằng già này không con mõm vừa nói tay vừa chỉ vào lão thầy viên đứng ở bên cạnh đang run lên cầm cập thấy còn mõm vô duyên vô cớ lôi mình vào chuyện lão thể viên tức tối ờ ờ tịch sự nhà mày ồ mày phải gọi là con quỷ báo chứ không phải là quỷ mõm ồ hay thì sao mày lại lại đổ vẫy đổ vá cho tao ô mà cụ nhà mày con quỷ mõm quắc mắt nhìn lão thầy viên này ông nói ai là báo đấy, hả lão già danh mất dạy tôi lại bẻ ra ông bây giờ đấy lão thầy viên không chịu thua lão trợn mắt lên mà chửi nước miếng văng tùm lum. mày bẻ hộ ông mày cái hả cái loại mõm như mày ông tông cho mày sấp bùa vào mổm, mới chưa lệ ở đây mà oải cứ như thế một người một quỷ chửi nhau qua lại không ai nhường ai thế nhưng không biết được đây là kế hoạch trong lúc cấp bách mà cả hai hiểu ý nhau nghĩ ra bởi vì hai người cứ vừa chửi vừa tránh xa đám quỷ sai đang ẩn nấp trong sương mù phải một lúc sau con quỷ sai không có ngũ quan bấy giờ mới nhận ra nó chợt cười lớn <cười> hay cho hai tên mưu mẹo chúng mày không cần phải diễn kịch Đến lúc chúng mày chết Dứt lời đám sương mù quần quận Lũ quỷ sai Lẫn ở trong sương mù ầm ầm lao tới Gió nổi lên Xen lẫn tiếng rít đến gai người Còn mõm cùng với lão thầy viên Thấy kế hoạch bị lộ Thì cuống cuồng bỏ chạy Thế nhưng còn mõm thì còn đỡ Lão thầy viên là người trần mắt thịt Làm sao có thể chạy được nổi nhanh bằng vong quỷ từ trong đám xương mờ ảo xuất hiện một bàn tay nhảy nhụa chuẩn bị chộp xuống đỉnh đầu lão thầy viên lão rú lên ôi mõm ơi cấu tạo mõm ơi Cứu tạo cùng lúc ấy một sợi roi da lao vút tới cuốn ngang người lão thầy viên rồi giật mạnh sợi roi da đã cứu lão khỏi cánh tay vừa rồi đồng thời một đường kiếm Mang theo ánh sáng lòa uy vũ xẹt qua Bàn tay bị chém đứt lìa Rơi xuống đất rồi tan thành sương mù Bóng dáng một người thanh niên gầy gò xuất hiện Miệng ngậm điếu thuốc du lịch Lệch ở bên khóe mép Tay cầm thanh kiếm ngọc Chân đi tông lào Lẹt xẹt lẹt xẹt đi tới Thấy người thanh niên xuất hiện Con mõm liền dừng lại không chạy nữa Nó không biết lấy đâu ra dũng khí Mà nó quay lại nó chỉ vào trong đám sương mù mà chửi Ôi trời ơi Chết chúng mày rồi Chết chúng mày rồi Tưởng mõm ra ra Sợ chúng mày đấy Ôi trời ơi thế giỏi thì lại đây Thầy cứ lại đây xem nào Nào Lão thể viên thoát chết trong găng tức Nhưng cũng vã mồ hôi hột Mặt cắt không còn giọt máu Thanh nên mặt vừa đi tới Không thèm nói năng gì rít sâu một hơi thuốc Rồi búng bách một cái Cái tàn thuốc vào trong đám sương mù Đoạn sông lên Loàng loáng đã sông tới trước mặt một quỷ sai Bàn tay năm ngón đã kẹp theo lá bùa Chỉ nghe thấy đùng một tiếng Đầu con quỷ sai kia vỡ tung Liên tiếp mặc tung chân đá thêm một cú Và một con ở bên cạnh Chỉ thấy thân thể của nó bị văng đi Lăn ra xa đến 5-6 mét Nhận thấy mặt xuất hiện Khiến cho con quỷ không có ngũ quan Đứng trong đám sương mù kinh hãi Nó được căn dặn Rằng là trọng phạm Có đi cùng với một pháp sư cao tay Bảo vệ, không được manh động Chỉ vì muốn nóng lòng lập công Cho nên nó đã quá sơ suất. Nó lập tức hét lên Quỳnh đệ, mau rút, rút quân Dứt lời bầy quỷ sai còn lại Vội vàng chạy theo đám sương mù mờ ảo Nhanh chóng biến mất Mặc cũng không có đuổi theo Mà đứng đó lặng lẽ trong một điếu thuốc mới Còn mõm thấy vậy thì được đà Nó vênh mặt Nó đi lên nó sấn sổ Này Cái lũ chuột nhắt Đứng lại Ồ hay Thế ông còn chưa xuất chiêu mà đã chạy à Ồ thì chơi bởi kiểu gì đây Chơi bởi kiểu gì đây Mặc nhìn về phía con quỷ mõm vẻ mặt đằng đằng sát khí Rút roi ra vung tới vụt đánh chát một cái Mày ạ mày Vừa Quát mặt vừa vung tiếp mấy đường roi. Con mõm ôm đầu rú lên đau đớn. Ô kìa, ô kìa. À, anh mà, sao, sao, sao tự nhiên lại đánh nghe em? Đau quá. Tao vừa đi mua bao thuốc lá. Tao quay lại là ý như rằng mày gây chuyện rồi. Hay là mày muốn xuống cõi âm? Hả? Để tao ném mẹ mày xuống đó với các vị. Con mõm chỉ vào lão thầy viên phân trần. Tại... <cười> Tại lão già, tại lão già này chứ có phải tại em đâu, có phải tại... ở uh, uh. Lão thầy viên trợn tròn mắt, đang muốn cãi, thì mặc giơ tay lắc đầu, hành tung bị lộ rồi. Rời khỏi đây, rồi tính tiếp. Nói xong, mặc vung tay thu con mõm bay vào trong cái bài vị. Rất nhanh, hắn cùng với lão thầy viên biến mất. Không biết qua bao nhiêu lâu, vị trí sương mù lại từ từ lan đến. Lần này ở trong đám sương mù lố nhố Rất nhiều thân ảnh Cùng với đó là tiếng thở phì phò Và tiếng len ca len keng. Hai thân hình to sừng sững Trông như cái đống rơm xuất hiện Không ai khác chính là đầu trâu mặt ngựa <cười> Chạy nhanh thật Mặt ngựa tức tối Quay lại dùng xích sắt Vụt hai cái vào con quỷ vô diện Tao đã căn giật mày Là không được manh động rồi cơ mà con quỷ vô diện liền vội vàng quỳ xuống cầu xin mã giả tha tội mã ra xin tha tội cho người đọc giải nó đi dứt lời có hai tên quỷ sai tới áp giải kẻ này đi rồi biến mất mặt ngựa đôi mắt đỏ lòm như máu tiến tới bên cạnh đầu trâu có xác định được phương hướng của chúng nó không Đầu châu lắc đầu mấy cái Cái vòng sắt treo ở trên cặp sừng Cứ kêu lên len keng Tao không thấy Pháp chú che mắt của thằng tiểu pháp sư này rất lợi hại Chỉ khi nào vương chạc ra ngoài Ta mới có thể lần theo ấn ký mà mò đi Nhưng chắc chắn là chúng không chạy được xa đâu Dù sao thì chúng vẫn chỉ là lũ người trần mắt thịt. Mau tạt ra truy lục Dứt lời, đám sương mù lại cuộn lên rồi ù ù tan đi. Lúc này mặc cùng với ông thể viên lại tiếp tục bon bon trên con xe cả tảng cũ kỹ. Suốt những ngày qua, hai người di chuyển liên tục mà không có phương hướng cụ thể. Cũng trong thời gian ấy, những trận chiến nhỏ lẻ với quỷ sai thường xuyên diễn ra. Khi giấu con mõm vào trong bài vị thì không sao, bởi vì pháp chú che giấu của mặt cực kỳ hữu ích. Thế nhưng mỗi một lần con mõm đi ra ngoài, y như rằng là bị tai mắt xung quanh để ý tới. Cũng may là mặt đã hoàn toàn tính toán cả, cho nên vẫn chưa có vấn đề gì nghiêm trọng. Khi chạy xe được một lúc lâu Mà cùng với thầy viên dừng lại Ở một ngôi làng nhỏ Dự định sẽ nghỉ lại đây ít hôm Ngôi làng nằm thọt lỏm trong không gian của núi rừng Cách rất xa cái phồn hoa đô thị Mặc dù cùng thầy viên chậm rãi đi vào trong Thế nhưng khác xa với tưởng tượng của hai người Ngôi làng mang vẻ âm u lạnh lẽo Ở trên đường chỉ có lác đác vài người qua lại Ai nấy đều vội vàng lấm lép Thậm chí mặt còn cảm thấy âm khí đang bốc lên từ trong ngôi làng nhỏ này. Thấy khó hiểu, ông thầy viên giữ lấy một người đi đường. Thầy hỏi, ờ, chào chú, chú cho tôi hỏi làng mình có cái, có, có cái nhà nghỉ hay là cái quan trọ nào không? Người thanh niên giật mình, nghe thầy viên hỏi thế thì ngạc nhiên, không nói năng gì rồi bỏ đi luôn. Mặc cùng thầy viên cảm thấy khó hiểu Bấy giờ ở ngôi nhà đầu làng Có một ông già chừng bảy chục tuổi Đang ngồi vân vê bi thuốc Lào Ông châm lửa kéo một hơi dài Phun khói Sau mới nói bằng tiếng kinh lơ lớn. Thằng đó không hiểu chúng mày nói gì đâu Nghe thế vậy Mặc và thầy viên mới hiểu ra Tiến lại gần ông già Thầy viên mới kính cẩn À quan bác cho hỏi Chưa dứt câu Ông già giơ tay ngăn lại Cái làng này lấy đâu ra quán trọ Nhà nghỉ gì gì Chúng mày đi đi Trước khi quá muộn Mặc từ nãy đến giờ mới lên tiếng Thường ông nói vậy là sao Làng này có quỷ Có quỷ ngự đấy Cứ cách vài ngày là lại có người chết Chúng mày muốn sống Thì đi đi Đi đi Xong ông già lại bắn thêm một bia thuốc lào nữa chờ ông phun khói mặc mới hỏi ông ông nói cụ thể hơn được không sao nhiều người chết thế làng không báo cơ quan chức năng điều tra sao ông biết là do ma quỷ làm ông già vẫn trả lời cán bộ điều tra rồi không tìm được hung thủ toàn là người chết chết dã man lắm cơ mà cứ được một thời gian Lại mới có xác chết xác người bị gặm nhám nhở Cuối cùng người ta kết luận là do thú rừng thôi Nhưng Bọn tao mai phục mãi Có thấy con hổ con beo nào đâu Không do ma do quỷ Thì là do cái gì Mà chúng mày từ đâu tới Ông thầy viên lên tiếng à, Chúng em từ dưới xuôi lên Có việc đi ngang qua đây à, Muốn nắn lại ít hôm <cười> Thế chúng mày không sợ Thì cứ ở lại nhà tao chú ở đây làm gì có nhà nghỉ nhà chợ Chỉ chờ có vậy Ông thầy viên và mặt Lên vội vàng đồng ý Được vậy thì tốt quá Thu thực với quan bác Là em cũng làm nghề thầy cũng Để em xem xét cái vấn đề Của làng ta nó thế nào Ông già nghe xong Cũng không lấy làm ngạc nhiên Tặc lưỡi Làng chúng tao trước cũng có lão thầy mò. Vỗ ngực đắc ý lắm. Cứ tưởng giải quyết được vấn đề. Cuối cùng bị ma quỷ. Nó nhai bô cái đầu. Trung mày nếu nhắm không bắt được chúng nó. Thì đừng có dây vào. Đừng có dây vào. Ông thầy viên nhìn mặt. Rồi mặc kệ. Bây giờ miễn có chỗ tá túc là được. Trước khi trời tối. Mà đêm buông xuống. Ông già cũng không có keo kiệt, tiếp đãi hai người ăn uống đầy đủ, lại còn có cả rượu men lá vùng cao. Hai người cũng biết, lão già tên Khải sống một mình không vợ không con. Làng có họa nhưng cũng chẳng bận tâm, lão vẫn cứ ung dung tự tại mặc kệ sự đời. Trong lúc ba người đang chén chú chén anh thì ở góc tối, nơi cuối làng, có ba cái bóng đen đang di chuyển, lặng lẽ không phát ra một tiếng động. Có hai người mang vóc dáng của con người nhưng ánh mắt đỏ như máu, như là cái đốm sáng ở trong đêm lập lòe. Còn kẻ đi đằng sau thì tựa như là không có hình không có bóng gì cụ thể, cứ mờ mờ ảo ảo ma quái. Sớm tinh mơ ngày hôm sau. người ta lại phát hiện ra xác chết của một người đàn bà rất nhanh dân làng đã có mặt đông đủ một vài người nhìn thấy tử trạng không chịu được phải quay mặt chạy đi nôn mửa xác chết được phát hiện trong trạng thái lồng ngực bị phanh ra lục phủ ngũ tạng bị moi hết ra ngoài khuôn mặt cũng không còn lành lặn cứ như là bị ai đó cầm dao mà băm nhất là cái cần cổ đã bị gặm nham nhở đến nỗi cái đầu gần như là lìa khỏi xác cảnh tượng thực sự kinh hoàng Với cả những người gan dạ nhất Nào nào à, Chúng mày tránh ra xem nào Tránh ra xem nào Người vừa lên tiếng chính là ông Khải Đi ngay đằng sau là thầy Viên và Mặc Khi vừa nhìn thấy cái sắc Thầy Viên đã phải hít một hơi khí lạnh Để áp chế cảm giác nhờn nhợn Buồn nôn ở trong miệng Mặc cũng ngạc nhiên với tử trạng này Quan sát kỹ Hắn nhíu mày Không biết là hắn đang suy nghĩ tính toán điều gì Một người đàn ông đến sau thì chạy đến, gào khóc, ngã vật cả ra đất. Có lẽ đây là người nhà của nạn nhân. Mọi người liền xuống nhau, vào dọn xác mặc vào ông giả khải cùng với thầy viên đi về. Bây giờ, lão thầy viên mới hỏi. Này, cậu thấy chuyện này thế nào? Mặc lạnh giọng đáp. Quả đúng là có quỷ khí. Quanh đây chắc chắn là có quỷ tu. Hoặc ít nhất cũng là có. Quỷ dưỡng sư, kẻ nuôi dưỡng âm binh. Ý, ý cậu là sao? Mặc thở dài, châm điếu thuốc. À, có lẽ cái làng này có kẻ nào đó đang coi cả làng như là một đàn gia súc đó. Khi cần thì giết thịt dần. Ông Khải bên cạnh vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài. Có vẻ như đêm qua uống hơi quá chén. Và cái việc sáng dậy đi xem người bị giết nó đã quá quen. Cho nên ông cũng không tỏ ra bất kỳ thái độ gì nhiều. Thấy mặc kể vậy, ông cũng chen vào. Này, thế có tìm được đứa nào ám hại làng tao không? Tìm được thì đánh bỏ cụ nhà nó đi. Mặc im lặng không đáp, tiếp tục đi. Ngày hôm ấy, Mặc cùng với thầy viên đi một vòng quanh làng để trinh sát tình hình. Thế nhưng ngoài thứ âm khí lợn vợn thì cũng không phát hiện được điều gì thêm. Lại thêm ba ngày nữa trôi qua trong bình yên. Mặc dù mặc và thầy viên có tìm hiểu thế nào cũng không có kết quả. Cho đến ngày thứ tư, thời gian trôi đến độ 2 giờ sáng, trong làng vang lên tiếng chó cắn inh ỏi. Từng nhà từng nhà lâu lâu, gia chủ lại phải quát lên. Họ không biết rằng là ở bên ngoài, trên con đường chính, chạy dọc làng, xuất hiện những cái bóng đen lù lù. Cái bóng đen cứ lướt nhẹ như là làn sương gió. đột nhiên nó dừng lại trước cổng nhà vợ chồng bà Loan ông Trung con chó nhà này sủa lên dữ dội làm cho hai ông bà tỉnh giấc ông Trung ở trong nhà quát mày im cái mồm đi mấy cười sau tiếng quát con chó vẫn cứ sủa thậm chí nó còn rằng cái xích liên tục loảng xoắn bà Loan cũng khó chịu ông dậy xem nó làm sao đi đang ngủ ngon thì chớ Ông Trung hậm hực Lúc tối có làm mấy chén rượu Cho nên cơn buồn ngủ đang rũ cả ra. Thế nhưng bị vợ cằn nhằn Ông đành hậm hực dậy Định bụng là sẽ cho con này ăn mấy cái đòn càn Cho hạ dạ Con chó vẫn cứ sủa tận Nhưng khi ông Trung bước ra tới cửa nhà Thì nó chỉ kêu nên ư ử mấy tiếng Rồi im bặt. Đứng yên nghe ngóng một lúc Không thấy con chó sủa nữa Ông Toan quay vào Đi được vài bước thì bỗng nhiên ông khựng lại Ông nghe có tiếng chóp chép chóp chép Ở bên ngoài Tựa như là có người đang nhai cái gì đó Ông Trung len lén mở cửa bước ra Trời tối Nhưng không khó để nhận ra Ở bên hiên đầu nhà ông Nguyên si một cái bóng đen thù lù Ở bên cạnh Là con mít đã nằm rũ xuống Một khoảng màu đen chảy lanh láng Ông Trung bàng hoàng nhìn ra ấy là máu ông trung kinh hãi đưa tay bịt miệng rồi lủi vào trong nhà ông với tay đóng chặt cửa cài then cẩn thận thế nhưng cái tiếng bản lề cũ kỹ rít lên nó đã phản bội lại ông Nghe tiếng ken két Cái bóng đen kia bỗng nhiên dừng lại Nó quay phắt người nhìn vào trong nhà Dường như nó biết Ông Trung đứng đằng sau cánh cửa Khi ông Trung còn đang cẩn thận đi giật lùi lại Thì bất thình lình một bàn tay Đặt lên vai ông Ông giật thót tim Ông làm cái gì mà lén lút thế ông trung quay phát người lại vội vàng bịt mồm vợ ra hiểu cho bà ấy im lặng yên nào ở bên ngoài có thứ gì đó nó nó giết con mít rồi bà loan há hốc mồm Th... thứ gì cơ tụi tôi không biết nó đang ở ngoài hiên ý hai vợ chồng kinh hãi đứng nép vào với nhau nhìn ra ngoài cửa được một lúc không thấy có động tĩnh gì ông trung mới tiến lại gần dòm qua khe hở dưới ánh sáng mờ mờ của đèn đường nhìn thấy xác con mít vẫn nằm đó nhưng không thấy bóng đen kia đâu nữa nghĩ bụng nó đã đi ông trung chưa kịp thở phào thì bất thình lình một con mắt Sổ ra con mắt nhìn qua khe hở đỏ lòm lòm chỉ cách ông duy nhất một lớp ván ông trung giật mình ngã ra bò lùi lại còn bà Loan thì kinh hãi chạy đến đỡ chồng. chưa hết, từ cái khe hở ấy một ngón tay dài ngoẵng thò vào trong, nó cứ ngoe ngoẩy ngoe ngoẩy như là con rắn. nó đang cố cậy cái thanh chắn cửa. bà Loan hét lên: ôi, ôi, ôi dời, cái cái cái gì thế kia? trời ơi! Ông Trung ngó nghiêng một lượt, rồi vội vã chạy đến lấy cây ghế gỗ. Toan quay lại thì nghe cạch một tiếng, thanh chắn đã rơi xuống đất. Cơn gió thổi cánh cửa từ từ mở ra, tiếng cái bàn lề lại một lần nữa vang lên. Âm thanh ken két, nghe như là thấu vào tận tâm hồn, làm cho ông Trung rùng mình. Trong tâm trí của hai người lúc này Bị khủng bố đến cực điểm Thế nhưng khi cánh cửa đã mở hoàn toàn Thì hai vợ chồng không thấy có ai Ở ngoài kia cả Bà loan lắp bắp Ông ơi tôi, tôi tôi tôi tôi sợ quá ông ạ Khỏi phải nói Ông Trung cũng sợ có kém gì vợ đâu Mặt ông cắt không còn một hột máu Gió lùa vào trong nhà Cánh cửa cứ khẽ va đập vào nhau Âm thanh cứ cành cạch Bất chợt Bà loan tê dại cả da đầu Bà cảm giác như là có ai đó đang nhìn mình chăm chăm Bà ngẩng đầu lên trên Miệng bà lắp bắp Ông Trung đang mải mê chú ý Phía cánh cửa Thấy vợ tự nhiên ngã ngồi bệt xuống Tay cứ chỉ lên trên Ông từ từ ngẩng lên nhìn Thì rú lên kinh hãi Từ bao giờ Ngồi vắt vẻo Ở trên cái bậu cửa Là cái bóng đen lúc nãy Hai cái chân của nó thỏng xuống đung đưa đung đưa qua lại Ông không nhìn rõ Tại vì nó khuất ở trên cao Không biết mặt mũi của nó cụ thể như thế nào Thế nhưng ông chỉ thấy Đôi con mắt của nó đỏ lòng lòng như hai hòn than Lập lòe Tiếng nó hát Cứ văng vẳng trong đêm Nô nà Nô Chống phất cả Mà cuộc Thi đua Chân ai sạch sẽ Gót đỏ hồng hào Không bận tí nào Thi vào Đánh trống Rồi đột nhiên Cái bóng đen nó vắt đầu xuống một cái Nó nhảy sổ thẳng xuống Đè ngửa bà loan ra cánh tay của nó nhảy nhụa Chụp vào đầu của bà Nó vặn nhẹ một một cái Thế nhưng Nghe rõ tiếng rắc vang lên Mí mắt của bà loan trợn ngược Bà dẫy đành đạch há hốc mồm Ngoảnh mặt về phía ông Trung con mắt bà trợn Cái miệng bà giật giật Lắp bắp được một tiếng Ông ơi Ông Cái bóng cứ thế đứng đó Nó vẫn tốm ở trên cái đầu của bà Loan mặc kệ cho cái thân người đã gập xuống Với cái đầu thành một góc 90 độ Nó cười khành khạch <cười> Gót đỏ hồng hào Thì vào đánh trông thấy vợ loáng một cái bị giết như vậy ông trung đứng sững như trời chồng vì hoảng loạn hai chân ông mềm nhũn nhanh như cắt cái bóng lại nhảy chồm chồm vồ tới ông nó đè vật ông ra rồi cắn thẳng vào cổ hàm răng nhoe nhoét máu của nó cứ thế mà cắn mạnh rồi lại giật ra tiếng da thịt vang lên nhão nhoét tiếng nhai nhồm nhoàm máu chảy từ khóe miệng nhỏ tong tỏng xuống nền nhà Ông Trung đôi mắt đỡ đẫn Ánh mắt của ông cứ mờ dần Mờ dần Cuối cùng hai vợ chồng đều bỏ mạng Cái bóng đen cứ thế mà cắn xé Từng mảng thịt trên cơ thể hai người Mà ngấu nghiến. Nó dùng sức mạnh kinh người Xé toạc lồng ngực Của hai vợ chồng Moi hết mọi thứ ở bên trong ra Một lúc sau có một cái bóng đen khác Luốt đến ở bên ngoài cửa Nhìn vào bên trong khiến cho cái bóng đang ăn thịt xác hai vợ chồng ngẩng lên không biết là chúng nó giao tiếp bằng phương thức gì được một lúc thì cả hai cùng rời đi trong khi đó ở một góc khác của ngôi làng Có một lão già lang thang một mình Mái tóc bết bát lưa thưa che một nửa khuôn mặt Trên tay cầm một chai rượu Cứ khật khưỡng, trao đảo Lão không biết Có hai cái bóng đen vừa lướt tới Ánh mắt nhìn chăm chăm vào lão như là rình mồi Và rồi một trong hai cái bóng đen xả xuống Vươn bàn tay nhảy nhụa Muốn chụp vào đỉnh đầu của lão già lang thang Đúng lúc ấy Lão đột nhiên nghiêng người sang một bên né, né tránh Sau đó lão vung tay Kẹp một lá bùa phóng thẳng về phía bóng đen Chỉ nghe đánh đùng một cái Cái bóng đen sững lại Cùng lúc ấy cái bóng đen còn lại Rít lên chói tai Vòng qua sau lưng của lão già Nhân cơ hội định đánh lén Còn chưa kịp làm gì thì một đạo cuồng phong gào thét Cái bóng đứng khựng lại trong gang tấc. Đạo cuồng phong lao thẳng về phía một thân cây gần đó Cành lá bị rụng rào rào Từ trong bóng tối Một người thanh niên bước ra Trên môi ngậm điếu thuốc giải tiền lệch bên khoe mép Lúc nào cũng lập lòe đỏ khói Mẹ chúng mày Mồi ngon như thế này mà chúng mày bây giờ mới mò tới Mặc rít một hơi thuốc tóp má Rồi búng cái tàn thuốc đi Lão già lúc nãy cũng ngẩng mặt lên không ai khác ấy chính là thầy viên cả hai đã nghĩ ra kế sách này để dụ dỗ bầy quỷ thế nhưng không ai biết rằng trước khi dụ được chúng nó đến đây thì đã có hai mạng người phải bỏ đi hai cái bóng đen lướt lại gần nhau hơn đứng đối diện giữa hai người mặc dù không nói mặc lạnh lùng vung kiếm chém thẳng về phía con quỷ trước mặt một nhát ngay sau đó là tiếng gió rít như là những đường đao vô hình chém lên cái thân ảnh rùng rợn cùng lúc ấy lão thầy viên cũng tham chiến lão lấy ra ba lá bùa nhỏ miệng lẩm bẩm thần chú rồi phóng về phía con quỷ ba lá bùa nổ đánh bụp một cái rồi bốc cháy những tưởng sau màn phối hợp ăn ý hai con quỷ sẽ bị chém thành nhiều mảnh thế nhưng chúng không đơn giản như vậy chúng nó lắc mình một cái cơ thể lập tức tan đi có thể tránh được dễ dàng đòn tấn công mà không hao tổn gì mặc nhíu mày vừa rồi hắn chỉ thử ra đòn thăm dò nếu như là loại vong quỷ bình thường thì hẳn đã mất mạng không ngờ là bọn quỷ này lại có bản lĩnh mặc khẽ lẩm bẩm là quỷ tu sao hai con quỷ cười sằng sặc màn xương đen tan đi lộ ra thân hình quỷ dị Chúng mang dáng dấp của con người, nước da trắng bềnh bạch. Trên làn da ấy tựa như là có một lớp mỡ, nó cứ bóng tấn lên nhớp nháp. Hốc mắt không có con ngươi chỉ là một cái đốm đỏ lòm lòm. Cái miệng bị rách toạc ra đến tận mang tai Lúc này nó thè cái lưỡi dài gớm ghiếc, cứ móc từ bên tai bên này sang tai bên kia. Rồi liếm lên khuôn mặt của mình một cách đầy tích kinh tẩm. Nếu như có thể hình dung Thì gọi nó là con quỷ mặt cười Ở bên cạnh Con kia bộ dáng cũng tương tự Chỉ có điều là cái khóe miệng của nó Lại vòng ngược xuống Giống như là đang khóc Hai con quỷ chủ động xông tới Chúng nó tránh né mặt Mà chồm tới thầy viên Bởi vì chúng nó nhận định là thầy viên yếu hơn Thầy viên hốt hoảng, vội vàng lấy cái chuông ra lắc lên từng đợt, thế nhưng không có kết quả. Mặc túm của áo của thầy viên kéo ngược lại, đồng thời vung kiếm, chém mạnh về phía trước. Hai con quỷ nhất thời giạt sang hai bên để tấn công mặc. Mặc cười lạnh, rút ra một lá bùa đỏ, miệng lẩm bẩm thần chú rồi tung lá bùa lên trời. Đồng thời vung dao, chém thẳng một, tiếng tới lá bùa. chỉ nghe nổ đánh đùng một cái âm thanh như bom sức mạnh chấn văng hai con quỷ sang hai bên mặc lạnh giọng nói với thầy viên đưa cái chuông cho tôi không cần suy nghĩ thầy viên ném thẳng cái chuông tới mặc giơ tay đón lấy đầu ngón tay trỏ vẩy lên chuông mấy giọt máu rồi tập trung linh lực lắc lên ba hồi nếu như để kỹ sẽ thấy từ cái chuông tỏa ra một đợt sóng vô hình lan tới hai bóng quỷ Ngay đến cả thầy viên là chủ nhân sở hữu cũng phải ngạc nhiên, lão khẽ lẩm bẩm. Quả nhiên, ta chưa phát huy hết được uy lực của pháp khi mà. Từng đợt sóng lan ra, khiến cho hai con quỷ nhất thời khựng lại. Ánh mắt đỏ ngầu của chúng như đã nhạt đi, mặc lao tới con quỷ mặt khóc, cả người như một mũi tên. Vùng kiếm đâm thẳng vào mi tâm của con quỷ, Chỉ thấy lưỡi ảo kiếm sáng rực đâm xuyên qua gáy của nó Cái đầu con quỷ mặt khóc bừng lên như ngọn đuốc trong đêm Thân hình của nó từ từ cứ tan đi Rồi cho đến khi biến mất Con quỷ mặt cười bừng tỉnh Thấy đồng loại bị diệt Nó liền xoay người bỏ trốn Thầy viên định đuổi theo thì mặc giơ tay ngăn cản Nhìn bóng hình của con quỷ xa dần Cảm thấy khó hiểu Thầy viên mới hỏi ấy sao không đuổi theo Mặc đáp Loài quỷ tu này chắc chắn là có người nuôi dưỡng Đi thôi Ta cần lần theo dấu vết Tìm ra kẻ đứng sau Bấy giờ thầy viên mới hiểu ra vấn đề Lại thêm một lần nữa càng cảm phục bản lĩnh của người thanh niên này Mặc cùng với thầy viên Lần theo dấu vết của con quỷ mặt cười Qua quỷ khí còn lưu lại Đến một khúc sông ở ven rừng Thì mất dấu ấy, Mất dấu rồi à, Bây giờ cậu tính sao đây mặc đam chiêu nhìn về phía khu rừng mà lạnh giọng từ khúc sông trở vào trong rừng có kết giới xem ra kẻ nuôi quỷ không phải là một tay gà mờ có lẽ chúng ta nên đợi trời sáng rồi tính tiếp bỗng nhiên trong đầu của mặc vang lên tiếng kêu oai oái của con quỷ mõm mẹ ta ơi mẹ ta dạ, cho cho cho cho em ra tí cho em ra Em xử lý mấy thằng danh con này cho Bọn này tuổi con ngăn con Đại ca Thả em ra tí Thả ra tí thôi Mặc đát Không được Thời điểm này mày không xuất hiện được Chịu khó ngồi yên ở trong đó đi Tại một nơi nào đó sâu trong rừng Vào thời điểm mặc tiêu diệt Con quỷ mặt khóc Thì vang lên một tiếng hét tức giận Khổn kịp Là kẻ nào Một người ngồi xếp bằng trên một phiến đá, trong một không gian ẩm thấp, trợn mắt quát. Ở dưới có rất nhiều sọ người bày la liệt, nhiệt độ trong này rất lạnh, thậm chí còn có nhiều bóng dáng mờ ảo như người đang vây ở xung quanh. Lão già mặc trên mình bộ trang phục kỳ quái, không ai biết lão là ai, đến từ đâu. Nhưng chắc chắn một điều, lão là chủ nhân của hai con quỷ mà mặc vừa giao chiến. Lão già đứng lên đi đi lại lại trong... ăn mật thất này miệng lão không ngừng lẩm bẩm răng nghiến ken két, "Kẻ nào, kẻ nào dám giết thú cưng của ta?" Hồn kiếp. Không biết qua bao lâu, một bóng đen lướt vào, quỳ gục xuống trước lão già, mà xì xào một thứ ngôn ngữ ma quái. Đây chính là con quỷ mặt cười vừa trốn được. Nghe con quỷ bẩm báo, lão già nghiến răng, "Tiểu pháp sư sao? Bản lĩnh đến mức nào?" Mà giết được quỷ tu của ta Sở dĩ Lão nói như vậy Bởi vì Lão tự tin vào tà thuật của mình Lão bước ra phiến đá Chỗ ấy có một tấm da cổ Viết chẳng chịt Toàn là chữ cùng với những hình vẽ ngoạch ngoạc Tựa như là một môn công pháp tu luyện nào đó Cũng vì môn công phu tà đạo này Lão đã biến thành một kẻ giết người hàng loạt Bởi vì để nuôi dưỡng ra đám quỷ tu mạnh mẽ Thì phải kết hợp giữa tinh huyết của con người để nuôi phần xác và còn phải cho chúng nó nuốt hồn phách để nuôi phần hồn kết hợp với bùa chú trói buộc linh hồn của đám quỷ với lão cuối cùng thời cơ thích hợp lão sẽ hấp thu tất cả biến thành sức mạnh của bản thân quỷ hồn càng mạnh thì lão lại càng được lợi chính vì thế lão thường chọn những nơi heo hút những bản làng nhỏ để rồi gây ra những thảm án những cái chết đầy man dợ cho người dân vô tội. Sắp đến thời điểm mâu chốt rồi Không thể sơ xuất được Nghĩ đoạn Lão vỗ vỗ vào cái hồ lô đeo bên hông Hàng loạt những tiếng gào thét vang lên Nơi này dường như biến thành nhân gian luyện ngục Lão bắt đầu sắp xếp trận pháp Lão lo sợ rằng sẽ có kẻ đến đây quấy rối lão Rất nhanh trời đã sáng Khi những tia nắng óng ánh của buổi sớm mai chiếu xuống Cũng là lúc báo hiệu một ngày mới bắt đầu Mặc cùng với thầy viên đang ở lại nhà Lão Khải Cũng từ đây mà biết Đâu đó ở trong rừng Có tồn tại một căn miếu cổ Không rõ từ bao giờ Là một địa điểm lý tưởng để tu luyện Cũng như là giám sát người làng Mặc cùng với thầy viên quyết định sẽ lên đường Tiến vào trong khu rừng bí ẩn này Khi vừa tới khúc sông Ngày hôm qua Mặc liền đi trước dẫn đường Ngay khi vừa bước chân Vào trong phạm vi chỗ bìa rừng Thì Mặc phải dừng lại ngạc nhiên Quả nhiên đây là kết giới Còn là một kết giới rất mạnh Sau một hồi di chuyển Hai người đã tiến vào sâu trong rừng Càng đi thì sương mù càng dày đặc Đất trời đã bắt đầu chuyển Màu xám xịt Những tia nắng từ trên cao Không thể nào chiếu xuyên qua được tán cây rậm rạp mà chiếu xuống đất được Không biết qua bao nhiêu lâu Cuối cùng hai người cũng tìm được ngôi miếu Ấy là một ngôi miếu to dựng bằng đá hoa cương trắng Nằm giữa khu rừng ẩm ướt âm u Những bức tường miếu cao vút có rất nhiều hình tượng được chạm khắc tinh xảo Về các thần linh của văn hóa địa phương khi mặc bước chân vào trong miếu thì lập tức hắn phát hiện thầy viên ở bên cạnh đã biến mất mặc rút kiếm ngọc đồng thời đề phòng cảnh giác thầy viên thầy viên trong đám sương mù vang lên tiếng của lão thầy viên ầy tôi ở đây tôi tôi tôi không thấy cậu ở đâu cả đáp lại tiếng của thầy viên ở rất gần mặc dù mặc không nhìn thấy người đâu thầy cẩn thận đây là mê hồn trận, nó có tác dụng vây khốn người lạc ở bên trong, không thể thoát ra nổi. Tôi cần một chút thời gian để phá giải nó. Bất thình lình từ trong sương mù có một cánh tay chộp về phía mặt, vốn đã đề phòng, mặt vẫn kịp nghiêng người né tránh. kèm theo đó là một đường kiếm sắc lẹm chém lìa cánh tay ấy rơi xuống đất. Tiếp theo đo sau đó là một thây ma quỷ dị, lẫn lộn từng mảng thịt nhảy nhụa cùng với giòi bọ lúc nhúc. chỗ có chỗ không lộ ra từng khúc xương sen kẽ trong cái miệng chỉ còn lại hàm răng lởm chởm bò ra những con rết to bằng ngón tay nó rít lên the thé và lao đến tấn công mặc nhưng cũng chỉ cần với một đường kiếm cái đầu của thây ma đã lăn lông lốc dưới chân mọi thứ vẫn chỉ mới bắt đầu ngay sau lớp sương mù một lần nữa xuất hiện những thây ma lần này không phải là một con mà nguyên cả một đám chúng ồ ạt xông tới xung quanh cũng vang lên tiếng chửi tra trọt của thời viên cùng với tiếng chuông quen thuộc mà chúng mày chúng mày tưởng ông sợ à? hả tưởng ông sợ đi mặc cũng nói vọng cố gắng trụ vững trong khu rừng xảy ra cuộc chiến chết chắc cũng vang lên tiếng cười khành khành Các người cứ tự từ mà chơi Tự từ mà chơi Sau tiếng cười và giọng nói man dở Xuất hiện thêm những thân ảnh khác Là những oan hồn mờ ảo Nói là mờ ảo Thế nhưng chúng vẫn có thực thể đấy Nếu như không cẩn thận Chúng hoàn toàn có thể tấn công người Trong cái thân thể mờ mờ ấy có thể nhìn rõ quả tim đã héo rũ và đôi mắt vô hồn. họ không ai khác chính là những nạn nhân, những người bị giết, bị moi tim móc mắt ở trong làng. tiếng gào thét, tiếng khóc bi ai vang lên. không gian ở nơi đây nhanh chóng như là trốn địa ngục. từ trong hốc mắt của những vong hồn ấy chảy ra huyết lệ. họ bị giết, bị yểm bùa, để bây giờ linh hồn của họ không siêu thoát được. Mà trở thành công cụ cho người ta sử dụng vận hành trận pháp Kể từ khi những oan hồn xuất hiện Kiếm của mặt lại rung lên Phát ra những tiếng ong ong Đồng thời ánh sáng tỏa ra đã chuyển từ màu vàng thành màu đỏ Trong đầu của mặt như có một cái gì đó thôi thúc Hắn khẽ cắn đầu ngón tay Nhỏ lên chui kiếm một vài giọt móng Thanh kiếm lại càng phát sáng rực rỡ Tầm trong tay khắc tinh của tà ma Nhưng thật tâm Mặc không muốn giết đám oan hồn này Hắn biết Đây là những linh hồn của những người vô tội Nếu như bị giết một lần nữa E rằng họ hồn phách sẽ phi tán Vĩnh viễn không thể siêu sinh Hoàn toàn biến mất trong đất trời Thế nhưng đã là chiến đấu sinh tử Thì không có chỗ cho sự do dự và mềm yếu Đám oan hồn bắt đầu tấn công, chúng nhào tới hút dương khí của hắn. Một vài con còn bay xuyên qua người hắn, mặc khịu một chân. Vừa bị trúng một đòn, cảm giác dương khí trong người bị hao hụt rất nhanh. Hắn chống thanh kiếm xuống đất, phun ra một búng máu. Nếu vừa rồi không phải là do thanh kiếm lóe lên ánh sáng làm thức tỉnh tâm trí, thì e rằng là hắn đã bị vong hồn kia nhập thể, lành ít giữ nhiều. Tuy mặc ta không phải là phường tiểu nhân độc ác Nhưng cũng không phải là chính nhân quân tử Đã như vậy ta người đừng có trách Mặc từ từ đứng lên Tay nắm chặt thanh kiếm Ánh mắt của hắn bắt đầu chuyển sang lạnh lùng Bên khóe miệng Điếu thuốc đang ngậm đã tắt ngấm Hắn nghiến răng Cuộc đồ sát oan hồn bắt đầu Kiếm vung tới đâu Thì tiếng gào thét thê thảm vang lên tới đó Ở bên kia Thầy viên cũng phải khựng lại. Mặc dù không nhìn được nhau, nhưng lão có thể cảm nhận được luồng sát khí vô hình tỏa ra. Cái thứ sát khí mà lão rất quen thuộc, chính là luồng sát khí của mặc. Lão trong lúc sơ ý bị một oan hồn tấn công, lão rú lên thảm thiết. Nhận thấy tình hình không ổn, mặc quyết định vỗ một cái vào bài vị. Từ trong bài vị, con quỷ mõm bay ra lơ lửng, vẻ mặt của nó trở nên nghiêm túc không cần mặt phân phó con quỷ mõm lập tức lần theo hơi thở của thầy viên tìm đến để yểm trợ ngay khi con mõm vừa hiện thì trong miếu cổ vang lên một giọng nói kinh ngạc quỷ hồn không không phải là quỷ hồn là linh quỷ hay lắm <cười> đúng thứ tao cần Không ngờ thằng ranh con này lại sở hữu bảo vật Là trời giúp tạo rồi Lúc này mặc đã trở nên trầm trọng Hắn ngồi xếp bằng tay kết ấn liên tục Giờ ngón tay lên quẹt ngang mắt miệng quát Phòng nhãn thuật Khai Tức thì đôi mắt của mặt lấp lánh ánh vàng Bây giờ hắn có thể nhìn thấu mọi thứ sau lớp sương mù Mặc nhìn thấy thầy viên đang chật vật chống đỡ lại đám thây ma oan hồn, vẻ mặt tái nhợt vì đã bị chúng nó hút dương khí mấy đợt. Cũng may là con quỷ mõm tới kịp cho nên vẫn có thể cầm cự được. Tiếp đến, Mặc từ từ cảm nhận điểm mấu chốt của trận pháp. Hắn một lần nữa mở mắt thì lắc cổ tay xoay kiếm với tốc độ cực nhanh. Từng luồng gió mạnh tạo ra những vệt sáng đỏ phóng vào trong màn sương mù. Lập tức, ông thầy viên trong trận pháp, ngẩng lên thấy sương mù tan ra đã thấy bóng dáng của mặc xuất hiện chưa dừng lại đó phía trước mặt đã xuất hiện một quả cầu lốc xoáy rất mạnh cuốn trôi mọi thứ kể cả đám thây ma và oan hồn cũng không ngoại lệ khống chế quả cầu lốc xoáy làm cho mặc cảm giác như có phần quá sức khuôn mặt đã tái nhợt cả đi mặc quát lên một tiếng phá cho ta Ngay sau đó hai tay chập lại Ấn thẳng xuống đất Quả cầu lốc xoáy Từ trên không trung lao xuống tạo ra một tiếng nổ Mặt đất rung chuyển Đất đá bay tán loạn mây hồn trận đã bị phá Sương mù không còn nữa Ở trên mặt đất lúc này chỉ là một giải hoang tàn Cây cối trong rừng ngổn ngang xác thây ma cùng với nội tạng vương vãi khắp nơi Mặc bước tới bên thầy viên hỏi thăm Thầy không sao chứ Ờ Ta ta không sao thầy cả thần đó chúng ta vẫn còn chuyện chưa kết thúc con mõm đảo mắt nhìn quanh nói đại ca à, à, à, em thấy nơi này không ổn tí nào hay là mình mình về đi vừa dứt lời thì một luồng gió mạnh thốc tới kéo theo đó là đám sương mù lại một lần nữa xuất hiện lẫn trong tiếng gió len lỏi là tiếng cười khanh khách <cười> đến rồi mà nói đi là đi được sao Sau đó là bóng dáng mờ ảo Đang di chuyển Rất nhanh đã tới chỗ mọi người Đây chính là con quỷ mặt cười Đã gặp ở trong làng Trên tay của nó sách Cái đầu của một người xấu xố Nó ngửa cổ lè lè cái lưỡi gớm ghiếc liếm những dòng máu đang chảy xuống Cái đầu bị nó đập bể hộp sọ Nó đang cho cái thứ trắng trắng Như là bã đậu Từ trên đỉnh đầu ấy nhỏ vào miệng Rồi nó nhai nhẻo nhào Xem chừng là ngon lắm Con mõm bay lên phía trước Đứng nói bằng giọng mỉa mai Này Con có ghẻ nửa mùa Mau mau bái kiến quỷ ra đi Nhanh Mặc không dài dòng Tay nắm cây kiếm ngọc Đằng đằng sát khí xông tới con quỷ mặt cười Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh Mũi kiếm nhắm thẳng cổ của nó mà đâm tới nhưng con quỷ mặt cười nhanh cũng không kém cơ thể của nó mềm nhũn co giãn linh hoạt như con rắn nó né tránh rồi phản đòn bằng một cú chộp những cái móng vút sắc nhọn chộp thẳng về phía tay của mặc mặc bắt buộc phải hoành kiếm về phòng ngự một người một quỷ còn đang chiến đấu thì bất ngờ con quỷ tranh thủ phun về phía thầy viên những đám khói dày đặc mặc hét lên trong khói có độc thầy cẩn thận đó Mặc liên tục vung kiếm chém về phía trước Trước mắt hàng tá những đường kiếm phong Lao vôn vút Con quỷ chật vật né tránh Thế nhưng vẫn dính phải một nhát kiếm Làm cho bả vai của nó xẻ toạc cả ra Từ vết kiếm chảy ra thứ chất lỏng Màu đen tanh thối Nó rú lên vì đau đớn Mặc nhân cơ hội nhắm mắt Để tăng linh lực Tức khắc có tiếng rung khe khẽ từ kiếm Bàn chân bắt đầu di chuyển Theo một bộ pháp kỳ quái Loang loáng chỉ vài động tác Mặc đã lướt tới sau lưng của con quỷ Bàn tay búng lên lưỡi kiếm ba cái Mỗi một cú búng đó Gia tăng thêm linh lực của kiếm lên một phần Rồi bổ thẳng tới một cú như trời giáng. Chỉ thấy con quỷ mặt cười Trên mặt của nó hiện lên một đường kẻ dọc Từ đỉnh đầu xuống dưới Rồi thân thể của nó xẻ ra làm hai mà đổ gục Con quỷ mõm rú lên thích thú ấy hảo lỡ hảo lỡ <cười> mặc đại ca bản lĩnh quá mặc đại ca đẹp trai quá cho em xin chữ ký ký vào ngực em đây này ký vào ngực em đây này mặc liền gạt con quỷ mõm sang một bên mày biến mẹ mày đi đây không phải là lúc đùa đâu đoạn châm một điếu thuốc khác từ trong miếu vang lên giọng nói đây là kiếm gì Có phải là trí bảo của bạch lão không? Mày có quan hệ gì với bạch lão? Một lão già bước ra từ trong bóng tối. Khuôn mặt của lão nhăn nhốm. Cả người mặc một bộ đồ cổ trang dị hợm, Mặc nhíu mày. Ông biết sư phụ của tôi sao? <cười> Hòa già Mày là đồ đệ của bạch lão quái à Nề tình sư phụ của mày Để đồ lại Rồi cút Nói xong Lão liếc về phía con quỷ mõm Như là một chiến lợi phẩm Con quỷ mõm dùng mình Miệng nó kêu lên choé. che để, để Để mẹ nhà lão ấy. Ô Lão buồn cười thật đấy Ta tuy không phải là người nhưng cũng là nam nhi đầu đội trời chân chân đạp đất ta thích đàn bà ta nhìn lão không có hứng thú lão cút đi cút đi cút đi lão già thấy vậy thì sừng sốt không nghĩ con quỷ này nó lắm mồm chua ngoa như vậy lão gật gù thù vị lắm thù vị mặc bước lên một bước giơ tay cầm kiếm đáp Mà kệ lão là ai Tôi không cần biết Nhưng lão vô duyên vô cớ giết bao nhiêu mạng người Coi như là kẻ tà tu Mà gặp kẻ tà tu như lão Tôi nhất định là phải có trách nhiệm chứ Nhóc con Nè mặt mày là đồ đệ của bạch lão quái Tao mới nói là thả mày đi Mày đừng có mà rượu mời không uống để muốn uống rượu phạt Đừng toàn tao sợ sư phụ của mày <cười> Kể cả sư phụ của mày có tới đây thì Hôn nào Lời còn chưa dứt thì một tiếng quát vang vọng khắp khu rừng vang lên Sương mù cộng theo gió lốc cuồn cuộn Từng đám từng đám thân ảnh lần lượt xuất hiện Kèm theo đó là âm thanh len keng lăng càng quen thuộc. Rất nhiều thân hình quỷ dị xuất hiện, không ai khác, từ trong đám sương mù nặng nề một thứ âm khí tinh thuần kia, chính là đầu trâu, mặt ngựa. Vốn dĩ một mình lão già trước mặt đã khó nhằn rồi, bây giờ lại thêm cả thế lực cõi âm xuất hiện, mặc biến sắc, con quỷ mõm lập tức lẩn ra sau lưng của mặc. ngay cả lão già lôi thôi lách thách kia khi thấy người của cõi âm xuất hiện cũng ngạc nhiên. hai vị sư giả cõi âm, không không không biết hai vị tới đây là có chuyện chuyện gì. đầu trâu mặt ngựa không thèm liếc nhìn lão già lấy một cái. Ánh mắt cứ nhìn chăm chăm về cái bóng ở đằng sau lưng mặt. Vương Trác! Lần này ngươi có chạy được rồi Con quỷ bõm ho khan mấy cái. Mắt nó giáo hoảnh ngơ ngác nhìn quanh. Ờ? Vương Trác? Vương Trác là thằng nào đấy? Trác ơi! Ra nhanh lên chứ không để cho hai cụ trâu ngựa tìm kìa Trác ơi! Trác! ông thể viên đứng bên cạnh giơ tay bịt mồm cười mặc vẫn không nói gì đó vẻ mặt ngưng trọng lão giả nhếch nhác bây giờ dường như hiểu ra có vẻ như thứ mà lão coi là chiến lợi phẩm cũng chính là kẻ mà cõi âm đang muốn truy tìm trong đầu lão thầm nghĩ dám tranh giành bảo vật của ta cõi âm thì sao xem ra lần này ta sẽ ngư ông đắc lợi đầu trâu mặt ngựa chỉ ở đinh ba về phía trước Hàng tá quỷ sai bắt đầu gào thét lao lên Mặc đẩy thầy viên ra sau lưng Lệnh cho con quỷ mõm yểm trợ cho thầy viên Cứ thế mà lui lại tìm đường thoát thân Mõm Bọc hậu phía sau cho tao Ra khỏi khu rừng này rồi tính Nói xong mặc vung kiếm chém liên tiếp Vào đám sương mù Thế nhưng những tên quỷ sai bình thường Dính phải những đạo đao phong vô hình này Thì đều bị chém lìa tay chân Chúng rú lên đau đớn Lần lượt từng con từng con một chia năm xẻ bảy Đồng thời đám còn lại đứng khựng cách xa mạc một đoạn đề phòng Thế nhưng thứ mà chúng không thiếu nhất Đó là số lượng Bởi vì lần này đầu châu mặt ngựa đã điều động rất nhiều quỷ sai Bao vây tứ phía Nhất quyết bắt quỷ mõm mang về Thầy viên và con mõm cũng không khá hơn Khi con mõm luôn luôn phải bảo vệ thầy viên Bởi lẽ những cái lá bùa và cái chuông của thầy cũng chẳng có tác dụng gì Đối với âm sai chính thần Con quỷ mõm Lúc này trồm lên đầu một quỷ sai Há cái mồm ra mà cắn đánh cốc một cái Nó rú lên một tiếng Ông đây Ông đây không trốn nữa Ông đây chán trốn rồi Chúng mày ba phen bảy bận Muốn bắt ông đây Chúng mày khinh không ờ, Ông ông sợ chúng mày đấy Ông sợ chúng mày đấy Mặc, à, mặc cả Giết chúng đó Giết chúng đó Lão già kia nhìn tới cảnh này thì càng mừng Quỷ hồn càng mạnh Nếu như lão bắt được rồi luyện chế Thành một quỷ tu thì còn mạnh mẽ hơn nhiều Lão nhìn về con mõm rồi lẩm bẩm, Thằng nhất định là phải lấy được nó Đầu trâu mặt ngựa lúc này Cũng đã nộ khí sung thiên Liền đích thân sông lên Đầu trâu lao về phía mặt Còn mặt ngựa thì trồm về phía con quỷ mõm Những tiếng len keng cùng với tiếng thở phì phò như báo hiệu một hồi kịch chiến. Mặc đem huyết khí toàn thân tỏa ra, gượng ép chống cự. Những tiếng nổ đùng đùng còn vang lên. Thân hình của Mặc nhoáng một cái. Đã xuất hiện trước mặt thầy viên và quỷ mõm. Vừa kịp lúc giơ kiếm chặn một đường đinh ba đâm thẳng tới lão thầy viên. Đồng thời dư chấn tỏa ra đẩy lôi Mặc lại vài bước miệng phun ra máu tươi. Mặc quát, "Mong" Dẫn thể viên chạy Tao ở lại chặn đường Mau lên à, Nhưng mà nhưng mà, Không có nhưng nhị gì cả Cút mẹ mày đi Biết mình có ở lại cũng vướng tay vướng chân Ông thể viên gật đầu Được à, Bảo trọng đó Con mõm lao về hướng một đám quỷ sai Điên cuồng giết chóc Muốn mở đường máu Ông thể viên theo sau Đầu trâu mặt ngựa muốn đời theo Thế nhưng Chỉ thấy xoạt một tiếng Một vệt máu bắn thẳng chặn thành một đường đi đầu trâu mặt ngựa vừa nhìn thấy cái vệt máu này bắn ra thì lập tức kinh hãi lùi lại ánh mắt trợn to đầu trâu quay phát lại nhìn sang phía mặt người người người lại dùng cả đến nó chỉ thấy vệt máu lúc này vẩy xuống đất còn lập lòe linh lực như tọa thành một bức tường chặn đường họ không cho đầu trâu mặt ngựa đuổi theo quỷ mõm mặc lạnh lùng sắc mặt đã tái nhợt ở trên tay vừa rạch một đường máu vẫn còn đang nhỏ tong tòng vừa rồi trong lúc cùng đường túng quẫn mặc liền rạch tay vẩy máu của pháp sư mà máu của pháp sư là một thứ mà bất kỳ thế lực mang âm khí nào đều phải sợ cho dù đó là ma quỷ lẩn trốn ở dương gian hay là âm ty chính thần mang âm khí cũng phải đôi ba phần quan ngại nếu như bị trúng máu của pháp sư vào linh thể e rằng là cũng phải đôi ba phần đến lột ra chóc thịt chứ trả chơi chỉ thấy mặt lúc này nghiến răng nghiến lợi hai vị sứ giả đừng vội để ta tiếp hai vị không nhiều lời mặc lẩm bẩm chú ngữ đạo kiếm khí lúc này lập lòe, máu từ tay lại tiếp tục chảy vào thanh kiếm thanh kiếm vừa cảm nhận được máu pháp sư thì tỏa ra ánh sáng bạo nộ đầu trâu lúc này hùng hổ vùng xích sắt mà bước lên âm thanh cứ rầm rầm quả thực lúc này cả trong lòng đầu trâu mặt ngựa đều biết tên tiểu pháp sư này mặc dù tuổi còn trẻ nhưng đạo hạnh tuyệt đối không phải là tầm thường E rằng là nhiều lão pháp sư nhân gian Đã có nhiều năm tu luyện Sợ cũng không có tu vi bằng tên tiểu pháp sư này Đặc biệt là trong máu của tên tiểu pháp sư này Tỏa ra một thứ linh lực cực kỳ mạnh mẽ Mặc dù đầu châu mặt ngựa hai lão Cũng là âm ti chính thần cấp cao đấy Thế nhưng để mà nói Khi bị máu pháp sư dính vào người Hồn phách sợ rằng cũng bị ảnh hưởng lung lay Lão già kia ở đằng xa từ từ lẩn đi Ở chỗ mõm và lão thể viên đang đánh nhau với bảy quỷ sai Lão già lấy ra một cái hổ lô Miệng lẩm bẩm gì đó Từ trong hổ lô một màn xương đen bay ra Chỉ một lát sau ngưng tụ thành ba thân ảnh kỳ quái Lão già chỉ tay về phía con quỷ mõm Không chế nó Bắt nó về cho tao Thằng còn lại cứ việc giết Ba thân ảnh kia lập tức lướt tới ở bên này đầu trâu ngạc nhiên khi càng đánh mặc lại càng trở nên hung hăng thậm chí là có phần đánh gần ngang tay với đầu châu tèo tử ngươi năm lần bảy lượt muốn chống lại cõi âm ngươi không muốn sống nữa sao mặc đáp nó chỉ là một quỷ hồn ở dưới cõi âm thì thiếu gì quỷ hồn mà các vị phải nhất nhất truy bắt nó như vậy các vị cần bao nhiêu vong hồn để đổi lấy nó cứ cho giá mặc sẽ đáp ứng. <cười> Ngươi không biết nó từng làm gì sao? Mặc đang định trả lời thì từ đằng xa vang lên tiếng hét tre chéo của con mõm. Mẹ nó chứ, chúng chúng mày là cái gì mà mà bám dài như đỉa thế? Nó đang phải chật vật chống lại ba thân ảnh mà lão già kia đã thả ra. Ba thân ảnh cứ như là một màn xương cứ tản ra rồi ngưng tụ lại. nhiều lúc con quỷ mõm tung đòn mà còn không trúng được chúng nó mà cảm thấy không ổn nhìn lão thầy viên sau mấy lần bị hút dương khí mặt mũi cũng đã xanh xám muốn lao tới cứu thì lại bị đầu trâu mặt ngựa vây lại không hổ danh là thứ sứ giả quại âm là khắc tinh của âm hồn chỉ thấy đầu trâu lúc này quắc mắt nhìn sang rồi chộp mạnh một cái Ba bóng ảnh đang định lao vào tấn công con quỷ mõm thì đột nhiên một con bị đầu trâu túm được. Cái xích sắt lắc mạnh đập đánh rầm xuống đất. Sợi dây xích này vốn là khắc tinh của loài ma quỷ. Một khi đã bị dây xích quấn, chỉ có chết chứ không thể nào thoát được. Mặt ngựa nhìn thứ tà tu trong tay rồi lại nhìn về phía lão già ngồi kia. Thấy mặt ngựa khống chế âm binh của mình, lão già lập tức nịnh hót. Mà già... mà ra bớt giận ta ta đang giúp ngài bắt tội phạm mà mặt ngựa hằn học việc của âm ty không cần ngươi phải can thiệp ngươi là tà tu nuôi âm binh giết người thường can thiệp vào sinh tử phá vỡ thiền mệnh xong việc với bọn này ta tính sổ với người sau nói xong mặt ngựa siết mạnh chỉ thấy một tiếng hét chói tai Âm binh của lão già kia tan thành mây khói. Lão già lẩm bẩm, giảm hủy âm binh của tao à. Đến âm tỳ chính thần tao cũng giết. Thế nhưng lão chưa động thủ vội, lão lít nhìn sang thầy viên, chật vật. Lão quyết định là giết thầy viên trước, sau đó nhân cơ hội, sẽ bắt con quỷ mõm sau. Lúc lão thầy viên đang mệt nhọc chống đỡ, thì ở đằng sau lưng của lão thầy viên xuất hiện một cái bóng. Lão thầy viên đang thở nặng nhọc vung lá bùa đánh về phía trước hỗ trợ con mõm Thì đột nhiên Cái bóng từ đằng sau Vung tay chộp lấy lá bùa rồi nhét luôn vào mồm Nó nhốt chừng Đoạn cười khà khà Thầy viên chỉ biết trợn mắt run rẩy. Cái bóng đè nghiến lão thầy viên xuống đất Rồi há miệng Cắn mạnh một cú thẳng vào cổ của lão thầy viên Chỉ thấy lão thầy viên Rít lên đau đớn Máu đã bắn ra Bởi vì lão thầy viên vốn chưa tu luyện đến pháp sư Mới chỉ là ở giai vị thấp Cho nên máu của lão không thể làm ảnh hưởng được đến con quỷ Chỉ thấy nó ngửa mặt lên trời thống khoái Rồi lại vục mặt xuống cắn tiếp Tiếng hét của lão thầy viên làm cho mặt quay phát lại Lập tức lấy ra năm đạo bùa đỏ Phóng thẳng về phía đầu châu năm đạo bùa này mặc dù không làm tổn thương được đến đầu châu Thế nhưng nó cũng nổ lên Cát bụi mù mịt Làm cho đầu trâu vào mặt ngựa Cảm thấy tối tăm mặt mũi Mặc lập tức nhân cơ hội Nhìn sang bên lão già ngồi điều khiển âm binh Lập Mặc tập trung linh lực Chém lên tiếp ra Bốn đường kiếm khí Kiếm khí mang theo uy vũ đánh thẳng tới chỗ lão già Lão già vừa ngẩng lên Liên tiếp đánh tan ba luồng kiếm khí Thế nhưng luồng kiếm khí cuối cùng Thì vẫn cứ điên cuồng lao tới Lão phải dừng tay kết ấn, nhảy sang một bên né tránh. Chỉ thấy luồng kiếm khí chém đánh dầm một cái, vỡ tan phiến đá mà lão đang ngồi. Ở bên kia, lão thể viên đã bị cái bóng chộp vào mặt. Sau đó là một tiếng rắc kinh hoàng vang lên. Cái đầu của lão thể viên bị nó vặn ngược ra đằng sau. Con mắt trợn trừng, máu đã chảy ra từ hốc mắt hốc mũi. Thân thể của lão thể viên đã rũ xuống Con quỷ mõm Từ bao giờ đã bị mặt ngựa Dùng thiên bồng xích Từ cuối dây xích Có một cây dây Quấn lấy người Nhưng nó vẫn gào lên Ê, Không không. Ê, lão danh giả Lão không được chết Lão danh giả Mặt cũng choáng váng Không Không thể Chỉ trong giây lát, đột nhiên đôi mắt của con quỷ mõm lóe lên một luồng ánh sáng. Một luồng ánh sáng đỏ ngầu rồi chuyển sang tím thẫm. Thân thể của con quỷ mõm bùng lên khói đen dày đặc. Nó vận lên quỷ lực chống cự. Từ trên tầng không, mây đen như vần vũ tụ lại đây, tựa như là bị một thứ gì đó kêu gọi. Mặt ngựa ngẩng lên nhìn trời mà ngạc nhiên. Cái gì? Là thiên nộ sao Tại sao lại có thiên nộ ở đây Không lẽ Là lão già pháp sư kia chết dẫn đến thiên nộ Không phải Không thể nào Đó chỉ là một lão pháp sư Còn chưa được cấp giai vị Làm sao có thể dẫn được thiên nộ chứ Quỷ mõm lúc này hét lên một tiếng chói tai, Từng đoạn xích sắt của thiên bồng xích Đột nhiên đứt gãy, nó vùng thoát khỏi, chói buộc, rồi quay lại nhìn thẳng về phía mặt ngựa. Từng đợt sóng âm cứ thế tỏa ra theo từng tiếng gầm thét của quỷ mõm. Những luồng sóng âm cứ đùng đùng dồn cho mặt ngựa, bị đẩy lui ra một đoạn dài. Quỷ mõm lướt tới chỗ thầy viên, mặc lúc này cũng chạy đến. Thân thể của thầy viên đã mềm nhũn nằm rũ, mắt vẫn cứ trợn trừng. L L lão giả danh tỉnh lại tỉnh lại trời ơi con quỷ mõm cứ thế mà lay lay mấy cái thế nhưng quả thực là khí đã đoạn người đã chết mặc cúi xuống bàn tay siết chặt lấy cánh tay đang nguội lạnh dần của lão thể viên đột nhiên mặc dùng mình khi thấy từ bên cạnh mình tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo con quỷ mõm từ từ bay lơ lửng lên Nó cúi xuống Đầu tóc của nó đã xóa dài ra Cái bộ quần áo cổ trang nó mặc trên người Không gió mà bay phần phật Mặc biết So với mình Thì quỷ mõm còn thân thiết Với lão thể viên hơn nhiều Bởi lẽ những ngày qua Mặc giống như là một người lớn Luôn quản lý một lão già danh Và một con quỷ Đã sống đến cả ngàn năm tuổi Hai kẻ ấy gặp nhau cứ như là bèo nước Cứ suốt ngày dính lấy nhau bầy đủ trò Có lẽ Lão Thầy Viên là người duy nhất Sẵn sàng nghe con quỷ mõm Ngồi nói chuyện về sự hình thành Của vũ trụ suốt cả một đêm Cho đến đêm ngày hôm sau Mặc còn chưa kịp đi ngủ Thì lão đã lại tiếp tục rủ con quỷ mõm Ngồi xuống Để nói về sự hình thành tiếp Của vũ trụ khác Chính vì vậy Mà giữa con quỷ mõm Và lão thể viên là một thứ tình cảm Bằng hữu rất vi diệu Lúc này Con quỷ mõm cứ đứng đó Mái tóc của nó từ từ chuyển thành màu bạc Giữa hai lông mày cũng đã chuyển màu bạc Hiện lên một vết nứt Một vết nứt đen xì Mơ hồ trong đó có cái gì đó đang nhúc nhích như là một con mắt Đầu trâu mặt ngựa Lúc này dùng đinh ba đâm thẳng tới Mặt ngựa vung xích sắt Quấn quanh người con quỷ mõm Mặc cũng giận dữ Quay phắt lại nhìn Lấy miếng ngọc bội của sư phụ Bên trên đã một lần có vết nứt Ném thẳng về phía đầu trâu mặt ngựa Vừa nhìn thấy miếng ngọc bội Thì hai vị sứ giả cõi âm Dùng mình một cái Lui về phòng thủ Bởi vì hơn ai hết họ biết Miếng ngọc này uy vũ như thế nào Nhân lúc hai vị sứ giả âm ti phòng thủ Mặc rút roi ra Quấn lấy quỷ mõm giật lại Thế nhưng, một lúc vẫn không thấy có hiện tượng gì Miếng ngọc bội cứ thế bay lơ lửng, đầu trâu cười lớn <cười> Tiểu tử, sư phụ của mày bận à? Không đến à? Mặc thu miếng ngọc bội lại, nhìn lên vết nứt Thẩm nghĩ có lẽ đã hết linh lực để sử dụng Thế nhưng lúc này, mặc dù mình nhìn lại Từ nãy đến giờ con quỷ mõm nó không nói năng gì nữa Mặc dù bị roi da kéo về Nó vẫn đứng đó lặng lẽ Ánh mắt của nó nhìn đăm đăm vào cái xác của thầy viên Mặc lập tức cắn đầu ngón tay Viết lên bài vị của con quỷ mõm Vài ký tự cổ quái Ánh sáng cứ lập lòe nhàn nhạt Cuồng phong nổi lên Cuốn quanh con quỷ mõm như một luồng lốc xoáy Được một lúc Mặc xòe bàn tay Lốc xoáy thu nhỏ lại thành một quả cầu Rồi hạ xuống Mặc ấn thẳng quả cầu mờ ảo vào trong lồng ngực Đột nhiên toàn thân của mặc bùng lên khói trắng Từ đỉnh đầu Từ lỗ chân lông Tỏa ra vô vàn những luồng sương khói Ánh mắt của hắn đã chuyển sang màu đỏ Cả người của mặc như chuyển thành màu máu Bàn tay cầm lấy thanh kiếm ngọc Dương mắt nhìn về phía lão già Kẻ vừa hạ lệnh cho bảy quỷ Hạ sát lão thầy viên Còn con quỷ mõm lúc này cũng đứng đó lặng lẽ Từ trên mái tóc bạc của quỷ mõm xuất hiện những tia chớp Trông rất kỳ lạ Những tia chớp màu tím cứ chớp chớp tắt tắt Mỗi một lần tia chớp lóe lên Thì phong vân ở trên bầu trời dường như bạo nộ Ở đằng sau lưng của mặt Huyết quang tràn ra Xuất hiện một hư ảnh lớn Làn da màu xanh lá Gương mặt dữ tợn, Móng tay sắc nhọn như có thể xé toạc cả bầu trời Đặc biệt là trên trán có một cái sừng sắc nhọn. Hư ảnh này chính là do con quỷ mõm đang từ từ tụ linh. Những tia chớp trên mái tóc màu trắng của con quỷ mõm tạo thành những đường dây kết nối với mặt. Hai thân ảnh cứ từ từ từ từ hòa vào làm một cho đến khi bóng dáng của con quỷ mõm biến mất, nhập hoàn toàn vào hư ảnh khổng lồ đằng sau lưng của mặt. Mặt và quỷ mõm vừa rồi đã thực hiện thần thông hợp thể Và đến giờ phút này, cả Mặc và Quỷ Mõm đã xứng với chữ quỷ. Đầu châu mặt ngựa cũng biến sắc, trước uy áp tỏa ra lúc này. Bởi hơn ai hết, đầu châu mặt ngựa hiểu xuất xứ của Quỷ Mõm là ai, đầu châu mặt ngựa nhận ra chân thân này là gì, và đều kinh hãi đáng sợ hơn nữa, là đầu châu mặt ngựa biết, một khi pháp sư này hợp thể với con quỷ kia, thì uy lực nó khủng khiếp đến mức nào. Mặc nắm chặt lấy thanh kiếm dơ lên Hư ảnh của quỷ mõm ở phía sau Cũng gầm lên một tiếng Mái tóc bạc trắng bay lên Rồi sau đó Được kiếm khí hấp thu phát tán ra ngoài Trên tay quỷ mõm hình thành Một thanh kiếm màu tím Những tia lồi điện cứ lập lòe, Cùng lúc đó tiếng nổ vang trời Thanh đại kiếm Ở đằng sau lưng từ từ hiện ra là Thân kiếm, chuôi kiếm Mọi thứ nói thì lâu Nhưng thực tế chỉ diễn ra rất nhanh Đường kiếm bổ thẳng xuống Luồng gió uy áp vun vút Không phải là đánh tới đầu trâu mặt ngựa Mà lại bổ thẳng về phía lão già kia Lão già hoảng hốt Bàn tay kết ấn Lão giơ cái hồ lô triệu hồi ra một đám quỷ Đồng thời liên tiếp vung bùa Thế nhưng chỉ thấy đùng một tiếng Đường kiếm bổ xuống Chém đứt đôi cái hồ lô ra thành hai quả bầu chỉ thấy cái hổ lô bị đứt nhưng đường kiếm vẫn chưa dừng một tiếng nổ chấn động cả một góc rừng ngôi miếu cũng chịu áp lực mà đổ sập cát bụi mù mịt cho đến khi khói bụi tan đi lão già bàng hoàng nhìn lại chỗ mặt đứng Hắn, hắn đầu rồi hắn đầu hắn đầu rồi ngay lúc đó Lão cảm nhận thấy một hơi thở đầy sát khí ở đằng sau lưng Lão bàng hoàng quay ra Chỉ thấy lúc này mặc đứng đó lạnh lùng Lão phải chết Phải chết Âm thanh của mặt như là tiếng chuông gọi hồn Chỉ thấy hư ảnh của con quỷ mõm ở đằng sau lưng của mặt Đưa móng vuốt sắc nhọn chộp lấy lão già Sau đó nó ngửa mặt lên trời Hống lên một tiếng Dùng chính man lực Mà sẽ toạc lão già ra làm hai nửa. Máu đã bắn ra tứ tung. Thành một cơn mưa máu dại xuống đất. Nhìn cái cảnh này thì đến cả đầu trâu mặt ngựa cũng dùng mình. Đây chính là chiêu thức nổi tiếng của vương trác năm xưa. Mỗi một lần xuất hiện ở trên chiến trường. thì mưa máu huyết vũ sẽ tanh hồi đến vạn dặm hắn hắn đã hiện ra chân thân của vương trạc lão ngưu chúng chúng ta chúng ta phải làm sao đây lão ngưu Cho dù hiện ra chân thân của vương chắc Thì cũng phải truy bắt Đầu trông mặt ngựa nhìn nhau rồi gật đầu tiến tới Cả ba lại một lần nữa lao vào nhau Những giọt mưa trên trời cứ thế rơi xuống Cùng với tiếng sấm rền, Những hạt mưa rơi xuống đất cứ rào rào Tất cả đều là huyết vũ Đất trời bao phủ trong màn mưa tiêu điều sơ sát Lúc này đôi mắt của mặt cũng đã đỏ ngầu Toàn thân sát khí bốc lên Hòa cùng với hư ảnh của quỷ mõm ở đằng sau lưng Hay phải nói là vương trác Đầu trâu dùng sức kéo mạnh một cái Thế nhưng không ngờ mặc lại túm luôn lấy cây đinh ba Bằng tay không Bàn tay cứng như kìm sắt Hai bên cứ thế rằng co Mặt ngựa ở đằng sau Đang định xông lên thì đột nhiên mặc quay phát lại nhìn về phía lão Ánh mắt của mặc lúc này đã điên cuồng Một loại điên cuồng Mà mặt ngựa chưa từng thấy trên người của ai khác Tay trái cầm đinh ba Tay phải bắt đầu vung kiếm Chỉ thấy Những tiếng đùng đùng vang lên Đường kiếm vung đến đâu Thì lập tức Mặt ngựa cảm thấy áp lực đến đó Đầu trâu vung chân đá thẳng một cú hất văng mặc ra Vung cây đinh ba lên, lật ngược rồi phóng tới Cây đinh ba lao như tên bắn, mũi tên cắm thẳng bên vai trái của mặt Thế nhưng lúc này, mặc lại như không hề biết đau đớn Từ từ rút cây đinh ba ném sang một bên Âm thanh cây đinh ba rơi leng keng xuống đất Mà làm cho cả đầu trâu mặt ngựa cũng rùng mình Đã lâu lắm rồi, lâu lắm rồi Lão ngưu và lão mã cũng không có cảm giác run sợ như vậy quỷ mõm lúc này vùng tay hư ảnh kéo lê một vòng huyết quang hướng thẳng về đầu trâu mặt ngựa mà chém xuống huyết kiếm xé tầng không lao đi vun vút vết kiếm bùng lên một luồng khí tức hủy diệt tiếng động đã phạt hết cả một góc rừng cây cối đổ rạp la liệt đầu trâu mặt ngựa lúc này ánh mắt đã hiện lên vẻ thất thần dương xích sắt lên đối chọi với một kiếm của vương trác Họ biết Vương Trác là ai Mặc dù chưa từng trực tiếp đối đầu Với Vương Trác năm xưa Thế nhưng danh tiếng của Vương Trác E rằng âm ty nghe thấy Cũng đều phải lắc đầu lè lưỡi Một tiếng nổ vang lên Cả hai bị hất văng ra xa Sợi xích sắt bị gãy vụn thành từng mảnh Khuôn mặt của đầu trâu hoảng hốt Dư chấn vừa rồi Đã làm cho cả hai lão Đều thổ huyết Ướt đẫm cả chiến giáp Sau một đòn vừa rồi Hư ảnh của vương trác đằng sau lưng của mặt Cũng đã lập lè Mờ dần Chứng tỏ là thời gian hợp thể không còn lâu nữa Mặt ngựa lúc này hét lên ra lệnh cho toàn bộ quỷ sai xông đến Đám quỷ sai ầm ầm lao tới Nhưng lúc này Mặc lại lạnh lùng Đời ta không còn người thân chỉ có hắn là huynh đệ hắn không phải là quỷ nô của ta hắn là bạn ta còn lâu các ngươi mới có thể động được đến hắn cứ như vậy mặc và hư ảnh của vương trác lao vào toàn bộ quỷ sai xông lên đều bị tiêu diệt chỉ thấy loáng một cái mặc lao tới cầm chính cây, cây đinh ba vừa rồi bị rơi của đầu trâu mà cắm thẳng đầu trâu tưởng chừng Phen này là chết chắc Cây đinh ba xiên đi lệch một chút Một bên sừng của đầu trâu gãy gập Đầu trâu hét lên một tiếng thảm thiết Ngươi Ngươi dám giết âm tì chính thần Ngươi Ngươi Đầu trâu bàng hoàng Sờ lên cái sừng ở một bên Đã bị chặt đứt mà choáng váng Vậy là kẻ này đã dám động thủ trực tiếp với âm ty chính thần Một đòn vừa rồi nếu như cây đinh ba Mà chỉ chính xác thêm một chút nữa thôi Thì e rằng cái đầu này sẽ lìa khỏi cổ Thế nhưng đúng lúc đó Hư ảnh của Vương chát Ở trên tầng không đã biến mất Từ từ thu lại là bóng ảnh của quỷ mõm Không, đại ca, đại ca Không thể làm như thế được Không thể làm như thế được Mặc lạnh lùng quay lại nhìn con quỷ mõm Tại sao Tại sao lại như vậy Ta không thể để cho chúng nó bắt mày Không Đại ca Nếu như Nếu như Nếu như mà đại ca giết âm tí chính thần Thì lập tức Danh tịch pháp sư sẽ bị loại bỏ Toàn bộ pháp lực sẽ bị phế Không được Chạy đi Đại ca Làm hại đại ca rồi Chạy đi Em ở lại giữ họ một lần nữa mặc bị đầu trâu đá văng một cú bây giờ đã không còn hợp thể sức mạnh cũng không còn được như trước mặc thổ huyết phun máu thậm chí nhìn kỹ cảm giác như là nội tạng trong người cũng theo máu mà phun ra máu thấm đẫm lên miếng ngọc bội của mặc rũ rượi mặc tưởng như không thể đứng lên được nữa đầu trâu và mặt ngựa đã chính thức động nộ dơ lên một chiếc lệnh bài ở trên đấy có một chữ quan Lệnh bài tỏa ra ánh sáng lập loè cực kỳ đáng sợ, đây là lệnh bài của thượng cấp, không chỉ đơn giản là ở đầu trâu mặt ngựa mà xem ra là của một vị cao hơn nữa. Nhìn thấy lệnh bài này, ánh mắt của Quỷ Mõm Lạc Thần nó choáng váng dồn dày Nhìn thấy lệnh bài này, có nghĩa là lệnh bài truy sát. Điều này chứng minh là bây giờ Mặc cũng đã trở thành trọng phạm của âm ty. Lệnh bài ép tới Mặc không còn sức nữa Cảm giác như pháp lực toàn thân của mình đã bị rút sạch Đến cả quỷ mõm Cảm giác cũng rôn rảy Muốn quỳ xuống Thế nhưng tưởng chừng Đến lúc cả hai đã chết Bởi vì lệnh bài chữ quan đã xuất Thì đầu trâu mặt ngựa không cần phải bắt sống Mà chỉ cần rút hồn Đem về chịu tội Mặc ngẩng phát mặt lên Ánh mắt vẫn cứ kiền định Thế nhưng sức lực làm gì còn Đột nhiên Ngọc bội ở trước ngực thấm máu Lập lòe ánh sáng Trên bầu trời tiếng sấm Như cộng hưởng với luồng ánh sáng từ ngọc bội tỏa ra Tiếng sấm gầm lên Như là có người đang gầm thét Miếng ngọc bội từ từ bay lên Đầu trâu mặt ngựa ngẩng phát lên nhìn Luồng uy áp tỏa ra Đối nghịch lại với luồng uy áp Từ lệnh bài của chữ quan Một luồng ánh sáng hắt quang, một luồng ánh sáng màu bạc rực rỡ, cứ như vậy mà đối nghịch lẫn nhau. Một thân ảnh quen thuộc đối với mặt từ trong màn sáng bước ra chính là lão già râu tóc bạc phơ. Thế nhưng lần này lão già mặc bộ đồ màu đen mang đậm vẻ chết chóc. Ánh mắt của lão giận dữ, ngước nhìn về phía mặt trong đó lóe lên một tia thương xót. mặc ngồi dựa lưng vào gốc cây, nghe hàm răng đã dính đầy máu, nở nụ cười gượng gạo, ờ, tưởng là không dùng được nữa. nói xong lại ho thêm vài miếng nữa, máu lại phun ra nhiều hơn. sư phụ, còn, còn xin lỗi, còn lại gây chuyện. bóng dáng của lão sư phụ đứng đó thở dài, à, người đó quậy quá là quậy. Chỉ thấy, lão sư phụ quay mặt nhìn về phía lệnh bài chữ quan rồi khoát tay. Con quỷ mõm lập tức bị khống chế bay lơ lửng. Nó đang hết sức run dày trước uy áp của lão sư phụ và cả uy áp từ lệnh bài chữ quan. Lão sư phụ nheo mắt, nhìn về phía quỷ mõm rồi như đánh giá, lão nói... Đồ đệ của ta là kẻ ương bướng, nhưng nó không bao giờ làm gì mà không suy xét. Xem ra, người cũng có gì đó đặc biệt quá với nó. Nói xong, lão nhìn sang đầu châu mặt ngựa, ánh mắt của lão trở nên kiên định. Mặc dù trong tay cầm lệnh bài chữ quan, nhưng đầu châu mặt ngựa cũng vô thức lùi lại. dám ép đệ tử của ta phải dùng đến bản mệnh cứu thân. Ta nghĩ hai vị cũng đang quá phận rồi đó. Truy bắt không có nghĩa là truy sát. Nghe rõ chưa? Chỉ thấy từ trên người của lão sư phụ. Tỏa ra một luồng gió đẩy lùi đầu châu mặt ngựa Nhưng... nhưng hắn Hắn... hắn, hắn định giết âm ty chính thần Là hắn... là hắn <cười> Chẳng phải là các vị Muốn giết nó trước hay sao Ta nhắc cho các vị nhớ Việc của các vị Là liên quan đến âm giới Và âm hồn Tuyệt đối không được động vào người sống và đặc biệt là đệ tử của ta. Từng lời của lão sư phụ vô cùng sắc bén, làm cho hai vị sứ giả lúc này cũng bối rối. Một tiếng nổ vang lên, tất cả bị hất văng, thậm chí đầu trâu lúc này bị đánh bạt mất một bên sừng còn lại rũ lên một tiếng. Chỉ thấy khi cát bụi lắng xuống. Thì đối diện với Lão Sư Phụ xuất hiện một người đàn ông Từ trên thân người đàn ông này tỏa ra một luồng hắc quang không nhìn rõ mặt Nhưng xem bộ pháp bào đang mặc ở trên người Chứng tỏ là một nhân vật không tầm thường Chỉ thấy người đàn ông nhẹ nhàng nhặt lệnh bài chữ quan Đeo lên thắt lưng Hai vị Lão trưởng bối Cứ nhìn nhau lặng lẽ không ai nói gì Lão Sư Phụ sau một hồi im lặng Lão hít sâu một hơi thiên ma người đàn ông gật đầu rồi không quay lại bạch lão quái đã lâu không gặp lão vẫn luôn bao che cho đệ tử như vậy sao lão sư phụ cười ngượng ngùng <cười> thiên ma quản ngục à đệ tử thì cũng như là con sư phụ cũng như là cha mà ai Ngài phải thông cảm chứ Số mệnh của pháp sư Đúng là coi âm chúng ta không cai quản được Nhưng pháp sư cũng không được phép can thiệp vào coi âm Bạch lão quái Lão đã quên mất điều này sao Lão sư phụ lại cười cười À là đệ tử của lão phu còn trẻ Nó chưa hiểu chuyện mà Năm xưa chúng ta còn trẻ thì cũng vậy mà. Thiên mà, mong ngài bỏ quá cho một lần. Lão Phu sẽ về dạy dỗ lại nó sau. Hai người cứ thế nhìn nhau, rồi ánh mắt như đang đấu đá gì đó. Chỉ có điều là những nhân vật nhỏ bé như mặc như đầu trâu mặt ngựa không thể nào hiểu được. Cuối cùng thì cả hai cùng bật cười. Lão sư phụ đột nhiên quay về phía mặt phất tay một cái. Một cơn cuồng phong thổi tới hất văng mặt bay xuống dòng sông trôi đi mất. Trước khi bất tỉnh, Mạc còn nghe rõ tiếng con quỷ mõm rú lên. Đại ca! Đại ca! Cùng lúc đó, lão sư phụ kết ấn. Cả người lão lóe sáng. Đột nhiên lão phát nổ đánh đùng một cái. Thiên ma thốt lên. Lão già, lại định dùng chiêu đó. Thần thức tự bạo. Chỉ thấy thần thức của lão sư phụ tự bạo, một luồng sóng tràn ra, thiên ma quản ngục lập tức kết ấn tạo lên một quả cầu đen ngòm, bao phủ lấy toàn bộ âm binh và cả đầu châu mặt ngựa. E rằng nếu như không có luồng kết giới này, với sức mạnh bùng nổ của thần thức thì đến cả đầu châu mặt ngựa cũng tàn sát. Cho đến khi mọi thứ tan hết đi Chỉ thấy đầu trâu lúc này Rú lên một tiếng Lắc lắc cái đầu Rồi bàng hoàng nhìn xuống dưới thân mình của mình Đã trở lại nguyên hình Trông như là một con hà mã Chứ không phải là con trâu Bởi cả hai cái sừng đã gãy Còn mặt ngựa lúc này thì cũng nghẹt ra Trông giống như là một con lừa vậy Vừa rồi luồng uy áp quá lớn Mặc dù đã có kết giới của thiên ma thế nhưng đầu trâu mặt ngựa cũng bị đánh cho âm khí hư hao rất nhiều bắt buộc phải trở lại nguyên trạng thiên ma lúc này quắc mắt nhìn miếng ngọc bội bị vỡ tan thành từng mảnh rơi xuống bóng dáng của lão sư phụ biến mất bóng dáng của con quỷ mõm cũng không còn thiên ma nheo mắt nhìn về phía dòng sông đang chảy cuồn cuộn không nói năng gì nữa thiên ma chỉ nhếch mép lên cười phất tay một cái toàn bộ đám âm binh biến mất ở một nơi cách rất xa trận chiến, một lão già đang ngồi xếp bằng dưới một gốc cây. Thời điểm miếng ngọc bội bị phát nổ, lão cũng mở mắt. Vẻ mặt của lão đăm chiêu. Hài đã dùng đến lần cuối rồi. Cái thằng danh con này, tao thật là lo lắng cho nó đó. Đoạn lão liếc vào bên trong ngôi miếu nhỏ ở đằng sau. Tô Minh, Tô Minh. từ đằng sau lưng của lão già một bóng người từ từ tách ra khỏi gốc cây con đi tìm sư đệ xem xét nó cho ta vâng thưa thầy chỉ thấy thoát một cái cái bóng người vừa xuất hiện loang loáng rồi lại tan đi lão già lại thong dong nhắm mắt ời lão thiên mà ai ta xin lỗi lão mà nhất định lúc nào rảnh rỗi ta sẽ sách đổ xuống dưới đó phải mời lão 500 bình rượu Đừng có trách ta nha à. Tụi mình Chăm sóc tốt cho sự đệ đó Dù sao nó vẫn còn là một thằng bé Phải dạy dỗ nhiều Đoạn lão Lim di mắt Tiếp tục tọa thiền như chưa từng có chuyện gì xảy ra Hết chuyện <cười> kính thưa quý vị và các bạn đánh nhau dữ dội quá tôi thì đang đang đang đang khàn hết cả giọng mà ông tác ông cho đánh nhau ghê quá tạm cho đánh nhau đánh từ đầu đến cuối chơi tôi <cười> chơi tôi mà À, vậy là cái cái cái miếng ngọc nó đã tan tành, cái miếng ngọc nó đã tan tành rồi, có nghĩa là đã không còn cái gì để để để để dựa dẫm, không còn chỗ dựa nữa, đúng không ạ? Cái thứ hai là chúng ta đã thấy nhân vật cao cấp hơn xuất hiện, đó chính là thiên ma quản ngục. Nếu như mà bạn nào mà thường xuyên theo dõi thì cũng sẽ nghe đến cái danh hiệu này rồi, một vị rất là gớm. Ở dưới cõi dưới Một vị rất là gớm chứ không có vừa Ở dưới cõi dưới Đúng không ạ và, và Chúng ta cũng đã thấy là quỷ mõm Bây giờ thì không biết là tung tích đi đâu Lão thể viên thì chắc là đến 9 phần 10 là chết Không biết là ý định của tác giả tiếp theo Sẽ là gì Quỷ mõm thì không biết là bị bắt Hay là Lão sư phụ bắt lấy đi Và đặc biệt là xuất hiện thêm một nhân vật nữa Xuất hiện thêm một nhân vật nữa Tô Minh Có lẽ là là, là sư huynh Của Của Mạc uh -huh. Xem ra là cái câu chuyện Nó sẽ còn uh, Nó sẽ còn phức tạp nữa không Nó không chỉ đơn giản như vậy Ok và chúng ta sẽ chờ đợi Xem là phần sau nó như thế nào khi mà xuất hiện cái nhân vật sư huynh này nhân vật sư huynh mà lại còn được đi chăm sóc cho sư đệ thì chắc chắn là cũng cũng, cũng, cũng không phải là đơn giản ông thể viên chết chắc là chắc là ông thể viên hết vai rồi bạch lão quái là sư phụ của của mặc là em Bạch Lão Quái là sư phụ của ông mà. Ok à, Mệt quá à, Mệt quá Em Đi mấy con người các bạn bạn ấy nhắn tin. Các <cười> bạn bạn ấy nhắn tin trước đây thì cái hôm đấy là nhà bạn ấy có cái có cái nhà bạn có một cái sự vụ liên tục có người mất. Thế là bạn ấy sợ quá thì bạn ấy không biết làm nào thì bạn ấy hỏi bạn ấy hỏi mình uh, tìm thầy để xem để xử lý trung tang. thì mình cũng có nói bạn là bây giờ anh thì anh nghĩ là không thể kết luận là chúng tăng được đâu bây giờ phải đi xem thầy đã không không thể kết luận tùy tiện được đó thì cứ đi xem thầy đi chứ còn xem qua những gì mà em nói thì như nhà em ấy hoặc là lúc mà anh hỏi các thứ để anh anh anh thử tính ấy, thì anh thấy nó, nó có vẻ nó cũng không phải là trùng tăng đâu đó nó cũng không hẳn là trùng tang đâu cứ đi hỏi thầy hôm nay trước khi livestream thì bạn ấy bảo là gọi hồn vẫn về nhập vào người nhà nhập vào bà vẫn nhập hồn à, gọi hồn thì vẫn về nói là là do bệnh thôi ờ thế là mừng rồi ok đại trình thế là mừng rồi em <cười> thế là mừng rồi nhá Còn cái việc mà, mà sinh lão bệnh tử thì tránh làm sao được, đúng không? Còn nếu mà đã trùng tang thì gọi thì không về đâu. Làm trùng tang làm sao mà gọi được hồn? Trùng tang là hồn là đã bị thần trùng bắt đi rồi trồng gông vào cổ rồi. Làm sao mà gọi được? Đúng không? Ok. À, thôi chúng ta nghỉ nha các bạn. Chúng ta nghỉ nha. À, chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở ngày mai. Anh đang hơi khàn giọng, anh đang khàn giọng quá, Cho nên là anh muốn dưỡng cái giọng một xí. À, cậu tẩy anh đã có thông báo nhiều lắm rồi, anh có thông báo nhiều lắm rồi. Các bạn à, muốn theo dõi thì có thể là join vào trong cái nhóm để đọc trước. Cậu viết, anh thấy cũng dài dài rồi đấy. Cái phần này là dài đấy, mà thú vị lắm. Cảm ơn Phí vô 7 quận bảy. cái phần này cậu viết tương đối dài đấy. mà anh thấy anh chị em comment ở trong trong trong nhóm thấy khen lắm. Anh thì anh không đọc trước bao giờ. Còn các bạn muốn theo dõi thì các bạn có thể join liên hệ với cậu join vào trong nhóm để các bạn xem. Nhóm uh, chuyện em em inbox trực tiếp với với tác giả. Thì tác giả sẽ sẽ ớt em vào trong đó thì như nhóm đó là nhóm thu phí ấy, nhưng mà cậu Hà Cơ thì thu thì ít thôi nha thì vào đó, ở đó thì em sẽ cập nhật được tiện hơn chứ anh thì anh thông báo nhiều lắm rồi hôm nào cũng có bạn hỏi anh cũng lại thông báo thì đâm ra những bạn khác là khó chịu ok một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe tội mệt quá tôi đi ngủ tí Chúc bạn ngủ ngon và giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.